Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Những lần như vậy con cũng đều có gian xin hết. Con nghĩ như thế này. Nếu người là quán thế âm, thì người sẽ nghe thấy được và nghe được mọi lời cầu xin của con người. Và từ đó con đã cầu nguyện rất nhiều. Rồi một cái hôm nọ khi con đi làm về, lúc đó thì ba con đã nhậu sẵn rồi, xỉn rồi, và cũng đang chửi ở trong nhà Mà còn đánh mẹ con bể đầu. Thế là con phải chở mẹ con đi để giá, mai giá cái đầu lại. Lúc đó con về con ngồi trong phòng thì con có cầu nguyện với Bồ Tát. Nếu mà Bồ Tát quán thế âm không có cứu con. Thì chắc con phải bỏ nhà đi mà mướn nhà trọ để ở. Chứ con không thể nào chịu nổi ở trong căn nhà này nữa. Không biết có phải lời cầu nguyện của con nó linh ứng hay không. Mà tự nhiên qua khoảng một tuần sau thì ba con bị bệnh rất nặng, uống bao nhiêu thuốc cũng không hết phải cấp cứu mấy lần luôn. Thì sau cái cơn bạo bệnh kéo dài mấy tháng, lúc đó thì ba con phải bỏ nhậu luôn và chỉ ở nhà xem tivi thôi chứ không đi nữa. Mà chỉ cần ba con không nhậu thì ổng sẽ từ từ ổng khỏe ra và kể từ đó coi như gia đình con mới sống yên luôn. Sự việc xảy ra như vậy nhưng mà con cũng chưa có tin lắm vào cái, cái sự linh ứng của Bồ Tát. Cái câu chuyện tiếp nữa nè. Nó xảy ra và chính nhờ cái chuyện này mà con mới hoàn toàn tin là Bồ Tát có sự linh ứng thật khi mà mình cầu nguyện. Là kế bên nhà con là cái ông anh họ con. Cái ông anh này đó là cái người mà thường xuyên rủ ba con nhậu. Mà Ông này cũng giống ba con vậy, ông nhậu xong về rồi, đó, ông cũng quậy phá, ông đánh vợ, y như ba con vậy. Rồi sau khi mà ba con bỏ nhậu một thời gian, thì ở bên nhà ông đó, lúc đó thì vợ ông bỏ ông đi rồi. Thì lúc đó con nghĩ là khi mà vợ ông bỏ đi chắc ông sẽ bớt nhậu lại, nhưng mà không phải đâu. Vợ ông đi rồi đó hả, ông còn dẫn bạn nhậu về nhà ăn nhậu còn thường xuyên hơn. Hồi đó nhậu ít bây giờ nhậu còn nhiều Hồi đó nhậu nghỉ sớm bây giờ nhậu luôn suốt sáng Có khi con phải đeo tay nghe con mới ngủ được Rồi có một hôm nha Ăn nhậu đã rồi Ông còn lấy cái thùng ra Ông vừa đập, ông làm đờn, ông làm trống, ông ca hát Lúc đó hơn 2 giờ đêm Mà vẫn còn ca hát Phải nói tính của con rất nóng Mấy lần rồi con định mở cửa ra con chửi đó, Nhưng mà con ráng kìm lại Tại vì con nghĩ mình phải học cách Kiềm chế cái sự tức giận thế là con bật kinh phật lên nghe để cho con kềm chế cái sự tức giận đó rồi qua hôm sau tình trạng đó cũng lặp lại mà đâu phải cuối tuần đâu ngày thường cũng vậy có khi ba bốn giờ sáng mới dẹp thế là con lại cầu nguyện bồ tát nếu mà bồ tát quán thế âm đã cứu con một lần rồi nếu thật sự linh ứng cứu con thêm một lần nữa đi không biết có phải lời cầu nguyện đó linh ứng hay không mà qua tầm một tuần sau Thì ông này bị sốt và đau bụng rất nhiều. Rồi cũng chở đi bệnh viện cấp cứu thì ở đó cho biết ông bị gan nặng quá. Cho nên phải nằm ở bệnh viện 10 ngày mới được về nhà. Ui chao ông về mỏng xanh sao và ốm đi dữ lắm luôn. Rồi cũng kể từ bữa đó cho đến bây giờ luôn. Ông bỏ nhậu võng nằm ở nhà xem tivi giống như ba con vậy. Con không biết chỉ là sự trùng hợp. Hay là cầu nguyện của con đã tới được mẹ quan âm. Và điều đó không có nghĩa là Mẹ ban cho họ bệnh tật để trừng phạt, mà mẹ cho cái quả mà họ đã gieo đến sớm hơn, để họ sống tức tỉnh và bỏ ăn nhậu, quậy phá, làm khổ người khác, làm cho họ thêm tội nghiệp. Nam Mô Quán Thế Âm, Linh ứng Bồ Tát, Đại Từ Đại Bi, Cứu Khổ Cứu Nạn Qua những sự việc này, con nghĩ, người sống đừng làm khổ bản thân mình và người khác, chửi mắng hay nói lời cay nghiệt hay làm ồn làm phiền tới sự an tĩnh trong tâm của người khác, làm cho tâm người khác sinh bực bội hay thù hận, điều này làm hại bản thân họ thì mình cũng sẽ mang tội. Nói tới đây làm con nhớ tới hàng xóm con. Hàng xóm con có cái kiểu ăn nhậu, rồi hát karaoke, ồn ào khắp xóm. Nhiều khi cuối tuần có muốn yên tĩnh đọc một cuốn sách cũng khó với mấy ông hàng xóm mà ăn nhậu karaoke này nữa chú ạ không biết phải làm sao luôn. Còn cảm ơn chú đã nhận được thư con và đọc thư con. Con còn nhiều câu chuyện nhất định con sẽ gửi mail về cho chú để đóng góp kho tàng truyện ma dân gian của chú. Đó là mười câu chuyện. nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio. .net.